cho phép việt thảo cảm ơn một người nữa nha đó là à, phong trần em đã donate cho kênh youtube của việt thảo mười đô la xin được cảm ơn phong trần rồi bây giờ mình à, đi vào kho tàng chuyện ma dân gian việt nam đây là kỳ thứ bốn trăm hai mươi ba nhưng mà việt thảo biết nó sẽ kéo dài thành bốn trăm hai mươi bốn rồi bốn trăm hai mươi chắc cũng khoảng ba lần à, chuyện ma để mới kể hết được Những cái câu chuyện mà của một người uh, Lấy cái nickname là chú vịt con Nam nữ không biết nha Vô chuyện rồi mình biết Lý do mà Việt Thảo nói nó sẽ kéo dài khoảng 3 chuyện bên lề Là tại vì Tất cả những cái email gửi về Nó bao gồm tới khoảng 20 câu chuyện Ngắn có dài có Cho nên mình không thể kể hết một lần được Mà chia làm 3 phần Nói trước để các bạn tiện bề theo dõi nha. Rồi, bây giờ, à, nói trước luôn đi, nói trước luôn um, 20 câu chuyện đó là về cái gì? Để cho các bạn có thể chuẩn bị để mình xem. Thứ nhất nói về mở út, mở út của cái chú dịch con này, của cái người viết kiện này, đi về nhát như thế nào. Rồi câu chuyện bắt lộn hồn, câu chuyện nói về cái người cậu thứ ba, rồi câu chuyện nói về người em của anh dũng đã chết rồi hiện hồn về làm sao nói chuyện về cái cây vú sữa trong xóm rồi nói chuyện về một cái tai nạn xe tải xảy ra ở ngoài đường phố trước nhà như thế nào cái chuyện nói về cây dầu rồi chuyện nói về ba lần tự tử, tử của một người đương nhiên bất quá tạm rồi cũng phải chết thôi chuyện nói về à, chuyện ma ở trong cái xóm của mình ở rồi chuyện cái người chơi thuốc chết hiện về như thế nào cái câu chuyện của người phụ nữ đốt chọc câu chuyện nói về trường duy tân có ma ở trong trường ra làm sao rồi câu chuyện nói về cái căn nhà cho mướn câu chuyện có liên quan đến nghĩa trang ở chí hòa rồi câu chuyện nói về con heo nó thành tinh câu chuyện nói về sự trách cứ của một người bạn Câu chuyện nói về những ngày sắp lìa đời, thấy cái gì? Câu chuyện nói về đi tạo mộ. Rồi câu chuyện nói về đã nhìn thấy bà ngoại. Và cuối cùng là cái câu chuyện lời hứa đại ở trong tù. Qua mười hai mươi câu chuyện này, à, có tên, tuổi, có nhân vật, có địa điểm. Nhưng mà để à, tránh... Tránh có thể phiền toái nhau tại vì có đôi khi những chuyện xảy ra nó có liên quan đến người ta. Cho nên tên của nhân vật và tên của địa điểm cũng có thể thay đổi để cho uh, người ta không có tri ra được nó là ai ở chỗ nào. Nha. Cho nên nếu có sự trùng lấp, uh, có sự giống nhau đó là chỉ làm vô tình thôi, không có phải cố ý thì nếu mà có ai mà Xảy ra sao giống chuyện của tôi quá Thì thông cảm bỏ qua nghe Chưa chắc nó là chuyện của mình Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào câu chuyện đầu tiên à, Với cái bức thư Lúc đầu thì em có để tên đàng hoàng Nhưng mà sau đó thì chuyện càng ngày càng dính liếu với nhiều người khác Cho nên thôi đổi tên thành chú dịch con luôn Bức thư đầu tiên dịch thảo nhận được vào ngày 2 tháng 10 Nội dung bức thư như sau Dạ con kính chào chú Việt Thảo Đầu thư con kính chúc chú và gia đình được nhiều sức khỏe, vạn sự bình an Muôn điều may mắn luôn đến trong cuộc sống Con đã xem chú Thảo kể chuyện ma từ rất lâu rồi Mà con không biết cách gửi cho chú Nay con nhờ đứa cháu làm tài khoản cho con Để con gửi vài câu chuyện tâm linh nhỏ Bản thân con và gia đình từng trải nghiệm để đóng góp vào kho tàng kiến tâm linh của chú Thảo, con tên là lấy cái nick là chú Việt con năm nay bốn mươi lăm tuổi, nhà con ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghe hot nhất tại